Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. của động vật cho đến cả máu người. Lão mò thậm chí còn chích lấy ba giọt máu ở đầu ngón tay nhỏ lên ba vị trí trên nắp ván thiên của quan tài kết hợp với bùa phép với mục đích để cho cương thi phải nhận chủ ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của mình nhằm vực dậy thời hoàng kim của mò ác. ấy thế nhưng lão chờ đợi mỏi mòn suốt bao năm Có lúc đã chán nản muốn bỏ Vì cỗ quan tài Bấy lâu vẫn cứ chờ chờ bất động Chẳng có chút dấu hiệu gì Nay được tin như vậy Lão vui mừng không thể nào tà xiết Kéo luôn thằng Srei chạy Lôi sảnh sạch nó Cho sang bên nhà mù béo Nơi ấy ông Măng vẫn đang chờ Bước vào trong sân Lão Mo lập tức buông thằng Srei Đã ngất xỉu Bị lôi đi một mình hùng hổ tiến vào bên trong miệng đã lên thoáng ông măng gọi tôi giờ này có cái sự gì ông măng vốn là người hiểu lễ nghi phải trái và lại hiện tại ông cũng sắp lên làm già làng ở buôn thành ra lão mo cũng phải nể ông vài phần vội xua tay đáp lễ ờ, không dám không dám chẳng qua là tao thây mụ beo mụ chết co đêm kỳ lạ Cho nên là tao mời mày qua Mày là người học dòng biết nhiều am hiểu về ma phép Chắc là mày tìm được nguyên nhân Lão mò cười thỏa mãn <cười> Ông quá lời Tôi nào có cái phép ấy Nhưng được mọi người tin tưởng thì Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình Để tôi vào xem thế nào rồi nói Phải Mọi việc trông cậy vào mò đấy lão mo không nói gì nữa quay lưng khuôn mặt bỗng chốc nhếch lên một nét cười nham hiểm thấy khung khung cảnh xác thịt vương vãi lão mo dù cứng vía cũng phải hãi hùng trong giây lát lão thầm nghĩ Sắc sóng này quả thật là lợi hại hơn tao tưởng giết người không để lại dấu vết thế này tao là chủ nhân của nó tao phải sới tìm ra nó thôi rồi đây Tao sẽ là mò bậc nhất Của cái đại ngàn này <cười> Lão mò nán lại thêm một chút Tính cho đủ thời gian Gọi là xem xét tình hình Lão trở ra ngoài Giả bộ hốt hoảng Nói với ông Măng Ôi giải ơi Sao cái đám thu giữ lại vào được làng mình lâu lắm rồi có thấy ai bị thu giữ tấn công đâu con mụ béo đi đứng kiểu gì mà để cả bầy thú nó xé xác ra thế ông măng ngạc nhiên vốn dĩ ông vẫn cho rằng việc này không thể là do thú dữ gây ra chỉ nhìn qua cũng có thể nhận định ấy thế mà lão mo chỉ vừa vào một lúc lại có thể khẳng định như chắc nịch ông măng hỏi mò ơi thế mò không thấy là máu của con mụ béo nó bị hút à Tao sợ lão mò giọng giận dỗi. Thế thì ông không tin tôi phải không? Ma tà nào làm ra được cái việc như thế? Tôi làm thầy mò mấy chục năm nay bày ma chúng quỷ hại người tôi diệt vô số. Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Thôi! Nếu ông mang không tin thì cao lỗi tôi không giúp gì được rồi ông mang tưởng lão mo trên thông tinh văn dưới tường địa lý vốn cho rằng việc này có thể là do ma quỷ lộng hành gây ra cho nên mới cho người mời lão đến để tìm cách xử lý triệt đẻ ai ngờ lão mo cũng chẳng được cái tích sự gì lại còn khăng khăng phủ nhận suy đoán của mình ông mang vẫn cố gượng ờ không sao đêm hôm rồi mà chúng tao còn làm phiền đến mo mo vất vả rồi lão mo chắp tay cáo từ lão không trở về nhà mà đi thẳng vào trong rừng chọn một nơi rộng rãi hoang vắng lão lấy từ trong ngực ra một lá bùa lá bùa này trông cũng y hệt như lá bùa mà lão đã đặt ở trên cái bàn mà thằng điểu bé đã thấy rút từ bên hông ra một cái kim thêu chích máu ngón tay nhỏ lên trên lá bùa ba giọt sau đó lão lẩm bẩm lên một chàng thần chú vừa nệm chú thuận tay đốt luôn lá bùa ngồi xuống lẩm rẩm đọc thần chú chờ đợi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio